các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu bốc cháy, quấn ngang người dưới của đại khiến anh ta bị p h ò n g khá nặng, nguyên từ phần bụng dưới trở xuống. Tì b ố n là võ sư, tên thật là Huỳnh t ỳ Trước hùng cứ tại giảm Olympic, đường Hồng thập tự, nay là trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, số 97 đường Nguyễn Thị Minh Hai. Nơi đoàn Kim Trung, tiếng chuông vàng dùng làm dạp hát. sau năm 1975, tỷ đã vào chùa Tháp Nhang thề từ bỏ trốn giang hồ, về nhà làm nghề mua bán và sau đó vẫn giữ được lời thề. cái họ Hoàng vốn gốc là dân tộc Nùng, còn thế tên thật là Lâm Thế thường gọi là Ba Thế, vì ấy cái và thế cùng nhau coi khu vực từ l ê Lai dọc qua ngã tư quốc tế đến khu dân sinh. h o à n g cái chết trong một thùng xe bánh mì sau bệnh viện Sài Gòn vì bị ma túy hành hạ trong đêm Noel năm 1978. Còn ba thế tập hợp số đàn em còn rơi rớt lại tính cướp cú chót vào thời gian gần Tết Trung Thu năm 1976. Nhưng vụ cướp không thành và ba thế bị bắt. Số phận ra sao sau cũng không rõ nữa. vào thời điểm đại ca thay tính bành chứng lãnh thổ sang khu vực chợ lớn, cả ba cao thủ tỷ cái thế đều đã quy phục đại. thêm vào đó hai tay sừng sỏ khác đó là của gia đ ì n h chùm du đảng khu gia đ ì n h mênh mông với biệt danh h ồ m sám gia đ ì n h và minh casino muốn cầm đầu dạp casino và luôn ở khu vực quanh chợ bến thành. xin nhắc lại nghe theo lời quân sư a chó hay gọi a chó vì a chó gốc người Hoa. Để mở rộng địa bàn, Đại ca Thay dùng tiên lễ hậu binh. Trước hết, Đại ca Thay lần lượt gặp các t r ù m dân chơi người Hoa, phân tích tình hình và nói chuyện phải quấy, hy vọng quy tụ toàn bộ giới chợ lớn về một mối duy nhất. Đánh giá sơ bộ các đối thủ theo phương châm dễ trước khó sau, Đại ca Thay lần lượt cử người gặp Hải Phòng Kim. quẩy thầu hao, sú hùng. Phần vì đã nghe danh tiếng đại ca thay, phần vì thông cảm với đồng nghiệp, phần nữa cũng ngại đụng chạm. cả hai phùng kim, quẩy thầu hao, sú hùng đều đồng ý cho đại góp phần hồn. tượng trưng thực tế chỉ bằng miệng vào khu ăn chơi giải trí chợ lớn và chia tỷ lệ phần trăm cho dân chơi sài gòn. bây giờ mới tới khúc xương khó nhất đó là tín ma nạp. Khu vực đại thế giới của tín ma nam vốn đã nổi tiếng từ thời pháp thuộc, đến lúc bình xuyên quản lý lại càng mở mang phát triển hơn. Chỉ duy nhất thời Ngô Đình Diệm ra lệnh dẹp tứ đồ tường, tức là cờ bạc, t r a i gái, thuốc s á i rượu chè. Đại thế giới hoạt động co cụm lại. Nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm vừa đổ, đại thế giới không những chỉ trở thành sòng bài lớn nhất miền Nam, mà còn vang danh cả khu vực Đông Nam Á. tiền bạc vào như nước, đương nhiên bọn đứng mặt rô phải đông. dưới chứng tín ma nàm là một loạt các cao thủ với cánh tay phải là sú bá s ứ n g chuyên coi về tài chính cờ bạc, về đâm thuê c h ă m mướn phải kể đến bắc kỳ chạy và cọp chạy đứng đầu bảng bảo kê. nhất là bắc kỳ chạy muốn là dân gốc người nùng từ móng cái di cư vào đầu quân cho tín ma nàm hầu hết bằng bảo kê đại thế giới xuất thân từ các võ sĩ ở đội m u a lần ai nấy đều tinh thông quyền cước giao kiếm giáo côn cả nội công lẫn ngoại công không phải tầm thường í và binh hùng tướng mạnh lại là quyền lợi quá lớn mà lòng tham thì vô đáy tín ma nằm gạt p h ă n g đề nghị của đại ca thầy ở đây anh em l n g lắm c h i a làm lâu còn đủ ăn lần đầu tiên bị chối thẳng thừng, đại ca thầy lên giọng đe dọa, không chia phần tôi, e sẽ xảy ra chiến tranh và bất lợi cho năm chảy đấy. Ai dè tín mã làm không những không lộ vẻ sợ hãi mà còn thách thức, muốn l á n h thì l á n h ngộ lâu c ó n g n n Cái chiến bắt đầu m ở m ả cả hai bên đều biết chính tranh là điều xảy ra nội nhật n à y mai.